phàm Nhân, Tu Tiên, chương 714, thất Phá, Giữ Phục Kích Lạc Nhật Điện, nơi cư ngụ từ đời này sang đời khác của tu sĩ đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão trong ỉm Nguyệt Tông. Chẳng những được xây dựng gần chỗ lên nhãn, hơn nửa cấm chế trong Điện rất mạnh, ngoài trừ mấy vị trưởng lão ra, bất luận kẻ nào nếu không được đại trưởng lão cho phép cũng không thể tùy tiền đến gần Điện. Lúc này, một đào hào quang dài khoảng một thước Từ xa bay tới, sau khi xoay quanh vài vòng bên ngoài cấm chế của đại điện, liền soạt một tiếng tiến vào bên trong điện mà không hề bị ngăn trở. Sau khi hồng quang xuyên qua mấy tầng cấm chế như có như không, sau vài lần đổi hướng, liền tiến vào một gian phòng. Nơi đây, có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, làn da trắng như tuyết lạnh băng, tuổi chừng hơn 20, khí dâm hạng trên người mơ hồ tản ra. Hồng quang trong nháy mắt bay đến trước mặt, nữ tử này từ hồ cảm nhận được, liền chậm rãi, mở hai mắt ra, những mày phất tay về phía hồng quang. Nhất thời, hồng quang hóa thành một đốm lửa cỡ nắm tay, trực tiếp rơi vào trên tay nữ tử. Nữ tử lạnh như băng, nhìn hỏa diễm, mặt không chút thay đổi im lặng. Đột nhiên tay lật lên, hỏa diễm trong nháy mắt đã bị dập tắt. Nha đầu kia làm cái quỷ gì mà tự nhiên lại muốn chủ động gặp ta? Bất quá, nếu đã chịu hại dòng, qua xem một chút cũng tốt. Nữ tử này lẩm bậm nói, nàng ta hiển nhiên cũng là một người cương quyết mạnh mẽ, sau khi hóa thành một đào bạch hồng, liền rời khỏi lạc nhật điện, bay thẳng về một hướng nào. Không bao lâu, nữ tử này đã tới trước đồng phụ Nam Cung uyển. sau khi thu liệm quang hoa liền hạ xuống, nàng đánh giá bốn phía một chút, hết thải thoạt nhìn đều rất bình thường, cầm chế ngoài đồng phụ vẫn như trước, không có chỗ nào gì thường. Nàng lúc này mới yên tâm, trực tiếp đi tới trước cửa đồng khoát tay. Một đào pháp quyết màu trắng, đánh vào cửa đá. Đại môn liền tự động mở ra. Băng lạnh nữ tự không khách khí, không nhanh không chậm đi vào. Thàm kiến sự tổ. Phía sau cửa, đã sớm có người đang đứng đợi. Vừa thấy nữ tự này tiến vào, liền lập tức hành đại lễ. Nhìn khuôn mặt, đúng là cô gái áo vàng kia. Tù vị của ngươi, so với lần trước gặp mặt, tự hồ tinh tiếng một chút. Xem ra, đang dược ta cấp, người đã dùng rồi. Băng lạnh nữ tử thờ ơ, nhìn vào hai mắt cô gái, thản nhiên nói. Sau đó, hướng vào trong đồng phủ, chậm rãi đi tới. Đà tạ, siêu tổ ban thuốc, nếu không, đệ tử sao có thể tin tiếng nhanh như vậy chứ? Cô gái áo vàng cúi đầu thật thấp, nhanh chóng trả lời. Người biết là tốt rồi. Năm cung nguyện sư muội ở trong phủ vẫn bình thường chứ, không có cử động cổ quá gì chứ? Nữ tử này lại hỏi. Không có, nam cung sư tổ hôm nay ngoài trừ gặp một vị đệ tử ra thì cũng không có hành động nào khác. Cô gái cẩn thận nói. Việc này ta đã nghe qua làm sự thúc của ngươi dùng truyền âm phù nói qua, đệ tử nọ từ hồi chuyển giao lễ vật gì đó, hắn đã rời đi rồi chứ. Đệ tử nọ chỉ là một gã quản sự cấp thấp, đã rời đi từ nửa ngày trước, nhưng sau khi nam cung sư tổ nhận được lễ vật tự hồ có chút không vui. Cô gái tiếp tục cung kính trả lời. Lễ vật gì mà làm cho sư thúc ngươi lại không vui? Nữ tử này nghe vậy thần sắc vừa đồng hỏi. cũng không có gì, chỉ là một cây ngân kiếm mà thôi. Nhưng nhìn năm cung sư tổ thê kiếm này, bộ dáng hơi có chút kích động. Cô gái áo vàng cúi đầu xuống thấp hơn, nhất nhất rõ ràng nói ra. Có lẽ là tán tu mà năm cung sư muội trước kia khi đi du lịch kết giao, chuyện này cũng rất bình thường. Bằng lạnh nữ tử đầu tiên là ngận ra. Nhưng sau khi ngẫm lại, lộ ra một tia kinh ngạc nói, "Sư tổ nói rất đúng, khi Nam cung sư tổ thu được ngân kiếm thì tự xem xét hồi lâu mới đột nhiên phát ra truyền âm phù muốn gặp sư tổ." Có thể làm cho Nam cung sư muội này thay đổi chủ ý, thật là có chút ngoài ý liệu. Sư tỷ Nam cung Nguyễn tự hồ có chút tò mò, "Sau này tiếp tục để ý nhất cử nhất động của sư muội, linh phù cao cấp mà ta đưa cho ngươi." Cùng với pháp lực tu vi đã bị cầm chế hơn phân nửa trên người của sư muội, hẳn là sẽ không phát hiện ra sự giám thị của ngươi. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Vì đại trưởng lão ỉm Nguyệt Tông là nhạc phân phó, khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới bên ngoài đại sảnh. Tuân mệnh sư tổ, nằm cùng sư tổ đang ở trong thính đường đợi ngươi. Cô gái áo vàng nhỏ dòng cực thấp đáp, sau đó dẫn nàng tới lưới vào của đại sảnh ban lạnh nửa tự vấn định dựa theo thói quen cẩn thận của ngày xưa quan sát bốn phía thính đường xung quanh một chút rồi mới tiến vào nhưng khi nàng vừa lộ diện tại bên ngoài thính đường bên trong liền truyền tới thành âm của nam cung nguyện sư tỷ tỷ vào đi chuyện tỷ muốn ta làm vì bổn tông ta có thể biện cưỡng đáp ứng nhưng ta có một điều kiện người trước tiên phải hứa với ta mới được thành âm nam cung nguyện thư thả cực kỳ bình tĩnh vị sư tỷ này vừa nghe xong Trên mặt lộ ra vẻ kinh hỷ, nàng nhất thời không suy nghĩ nhiều bước tới, đồng thời vui mừng nói. Nằm cùng sư muội mùi đốt cuộc cũng đã nghỉ thông suốt, thật sự là rất tốt, vô luận là điều kiện gì, chỉ cần muội đồng ý gả cho trưởng lão hoa ý môn, ta đều đáp ứng. Nếu có thể mượn thực lực của ngụy vô nhai, hưng thịnh ỉm ngụy Tông chúng ta cũng chỉ là trong tầm tay. Nói xong lời này, nàng nhìn vào bên trong, hết thảy mọi thứ bên trong đều rơi vào trong mắt nàng. Nam cung nguyện đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một ngân kiếm luyện chế thô lồ đặt ngang trước người, đôi mắt xinh đẹp đang ngắm ghế thưởng thức, dường như những lời vừa rồi không phải xuất phát từ trong miệng của nàng vậy. Vừa thấy loại tình cảnh này, băng lạnh nội tử đột nhiên sừng sốt, di chuyển cũng chậm lại vài phần, nhưng nàng ta đã vào trong đại sảnh, một tia kinh nghi trong mắt hiện lên. Về sư tỷ của Nam cung nguyện đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thật sắc lập tức biến đổi cánh tay không chút dấu hiệu đánh về phía sau Kiếm mang cực kỳ sắc bén Từ năm đầu ngón tay bắn ra Mà chỗ hướng tới Chính là nơi cô gái áo vàng đang đứng Cô gái đối mặt với công kích Bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười quá dị Thân hình sau đó nhỏ lại Hoàng quan chớp động Cả người biến vào trong vách đá Lưu lại trên mặt đất Một bộ quần áo màu vàng bị cắt nhỏ Cô gái đã biến mất vô ảnh vô tung Vừa nhìn thấy loại thổ đoạn thuật không giống bình thường này Quàng hòa trên người băng lạnh nữ tử không chút chần chừ chợt lé Cả người vội vàng bay vụt về phía sau Muốn thoát khỏi đại sảnh Nhưng lúc này đây Thân hình vừa mới bay lên Thì một thanh cửa kiếm dài khoảng vài trường Từ ngoài cửa bắn tới Hùng hăng chạm xuống Tưởng như muốn đem nữ tử này bổ thành hai nửa Sắc mặt nàng ta khẽ biến Mười ngón tay Được nhiên bắn ra mười đào hàng mang Dài khoảng một thước Vừa kịp công kích lên cờ kiếm Một tiếng ầm vang lên Thành quang, bạch mang đang vào nhau, cử kiếm cùng nữ tử này đồng thời bị bắn ra sau. Băng lạnh nữ tử lưu lại mấy trường, liền ngừng lại. Quang hoa màu xanh của cử kiếm tán đi, đột nhiên hóa thành hơn 10 khẩu phi kiếm, bài quanh. Ở trong kiếm trận, hiện ra một gã thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn lúc này đang miệng cười, thản nhiên nhìn nữ tử nọ. Chuyện gì vậy? Nam cung sương mùi, người này cùng biết kể vừa rồi giả mạo Ngọc Nhi là ai? Khi nữ tử này thấy rõ tu vi của Hàng Lập, ánh mắt coi rút lại, băng Hàng nói. Sau đó, tai nạn vỗ một cái vào bên hông, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện. tấm chế lệnh bài. Ánh mắt Hàng Lập xoay chuyển, nhìn thẳng vào lệnh bài, trầm giọng nói. <cười> Quả nhiên, nam cung sư mùi đã nói hết thảy cho người nghe. Mặc dù ta không biết người là ai, nhưng chuyện bên trong tông môn ỉm Nguyệt Tông đào hữu tốt hơn hết nên nhanh chóng thù tay. Nếu không, các hạ sẽ đồng thời phải đối mặt. Với sự truy đuổi của luật phái chúng ta nửa tự lạnh lùng uy hiếp nói sư tỷ à cần gì phải hồ dè chứ sư muội không phải là không có hậu hữu tri tâm ở trong luật phái nửa biết sư tỷ đối phó đồng môn như vậy chỉ sợ sẽ phản đối sư tỷ mà thôi mặc dù lệnh bài trong tay tỷ có thể dẫn phát cấm chế trên người muội nhưng tỷ nghĩ rằng muội sẽ để cho tỷ thời gian phát động lệnh bài dẫn động khốn tâm thuật hay sao chứ nam cung nguyện thu hồi ngân kiếm trong tay đứng tại chỗ bên tỷ nói. Sau đó, nam cư nguyện hé miệng, phùng ra một tử hoàng màu đỏ. Đúng là bộ mạng pháp bảo chu tức hoàng của nàng. Nghe nói vậy, ánh mắt băng lạnh của nữ tử âm trầm, nhìn thấy hạng lập phía đối diện, cũng không có ý định bước lui. Trên mặt nàng ta lúc này, chợt lóe lên vẻ cay độc đột nhiên phớt tay áo. Hai khẩu phi kiếm, một trắng một đen trước sau bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, hình thể liền tăng vọt, hóa thành hai cử kiếm dài khoảng một trường bạch sắc phi kiếm trắng tình như tuyết tản ra hàn khí lạnh thấu xương hắc sắc phi kiếm thì cực nóng ngọn lửa màu đen chập chờn lóe lên đúng là một đôi ầm dương băng hòa kiếm hiếm thấy sau đó đệ tử này cười lạnh một tiếng ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lệnh bài màu đỏ rung lên cúi đầu niềm chú nhất thời lên quang trên lệnh bài chớp động một tầng hồng quang yêu dị dần dần xuất hiện nhưng hàng Lập sớm đã chú ý tới từng cử động của nàng ta nên sao có thể để cho nàng ta thuận lợi phát động cấm chế được? lúc này hắn không chút nghỉ ngợi nhấc tay lên, một cái chuông nhỏ màu bạc trực tiếp bay ra, hóa thành một đạo ngân quang không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. sau đó hàng lập thúc giục pháp quyết, tiếng chuông ông minh đánh thẳng về phía nữ tử băng lạnh kia. sóng âm màu bạc xuất hiện, trực tiếp bao vây người đối diện. cơ hồ cùng lúc đó hai tay hàng lập chập lại rồi dương ra hai bên hai đạo pháp quyết một xanh một đỏ. Phân biệt đánh vào hai trụ ở gần đó. Pháp trận câm chế được bố trí trong đại sảnh, liền được phát động. chương 715 Ngân Quang Bảo Kính giữ Luân Hồi Thần Quang Bốn phía đại sảnh hiện lên tia khói xanh đỏ, bay về phía băng lạnh nữ tử. Công kích sóng ông của Ngân Trung cũng lập tức đánh tới trước mặt nàng ta. Thần sắc nữ tử không chút thay đổi, điểm chỉ vào hai thanh phi kiếm trước người. hắc bạch quang mang chớp động sau đó việc kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, hàn khí cùng sóng nhiệt trong nhai mắt bộc phát ra, hình thành một cái quang tráo hai tầng màu trắng đen, màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong hỗ trợ lẫn nhau. khi ngân ba công kích đến trên quang tráo, giống như một đi không trở lại, phản phất không có một điểm hiệu quả nào. nhưng cấm chế quang hà hai màu đỏ xanh tiếp theo liền đem cả đựu tự này bao bọc vào bên trong. lúc này nam công nguyện cũng đã ra tay. Hoạn quan Chu Tước Hoàng trước người chợt lóe, bụp một tiếng, hóa thành một đám lửa thật lớn, thành thế mạnh mẽ đánh tới giữa đại sảnh. Cùng lúc đó, tay kia của nàng bỗng khẽ động, một đạo xích hồng ám mang chợt lóe qua, trong nháy mắt liền biến mất trong tay. Nếu không phải thần thức hạng lập vô cùng cường đại, thì cũng không phát hiện được một kích âm thầm này của Nam công Uyển. Một tiếng kêu của nữ tử từ trong quan hà truyền ra, cơ hồ cùng lúc với ám mang đánh tới. Trù tà thứ Người dị nhiên, dùng vật ấy đã thương ta. Thủ đoạn của sư muội thật là khá. Ta vẫn tưởng rằng sư muội đã dùng hết vật ấy. Không nghĩ tới, lại còn lưu lại một quả. Ban lạnh nữ tử kinh sợ nói, tự như trong lúc bất tri bất giác, đã phải khổ sở chịu đựng. Bất quá, mặc dù ngay thanh âm của nữ tử này lộ ra vẻ đau đớn, nhưng nguyên khí vẫn rất sung túc. Hàng Lập biết, đối phương chỉ bị thương nhẹ. Hơn phần nữa là Nam Cung Nguyễn bị muốn cắt đứt đối phương thúc giục lệnh bài mới thi triển ra chiều đó, cho nên sau khi thúc giục cấm chế trong đại sảnh, bàn tay hàng lập lật lên, thiên trọng phong liền ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện trong tay. Tiếp theo, hắn ném lên không trung một đạo pháp quyết đánh nhanh vào trong ngọn tiểu sơn. bằng lạnh được tự giờ phút này đang bị quan hà bao trùm, từ hồi như tạm thời bị cấm chế quan hạ về khốn, là bị chu tước hoàng hóa thành đám lửa công kích. trong nháy mắt bị bảy tám đạo hỏa xà dự tần từ đám lửa dày dừa cắn xé. Một biển lửa ngập tràn trong đại sảnh. Mắt thấy, ngọn tiểu sơn đã biến lớn cỡ năm sáu trường. Khi hạng lập đang muốn thúc giục bảo vật này, thì phốc phốc xa xa truyền tới, một đạo ngũ sắc quan trụ từ trong biển lửa bắn ra. Nhưng nơi đi qua, vô luận là hạ quang hay là ngọn lửa trong sảnh, tất cả đều bị cuộc sáng này quét sạch, thế như chẹ tre. Một trận âm thanh bang bang từ trong không trung truyền ra, chỉ thấy cuộc sáng vốn cực kỳ linh hoạt, đột nhiên liền ngân trụ bất động một viên hoàng đỏ đậm tại trong cuộc sáng chuyển động quay tròn không ngừng, bị cơn chế bên trong cuộc sáng không cách nào thoát thân. Ngưng Quang bảo kính, ánh mắt Hàn Lập co rút lại, sắc mặt trên chồng thì thào một tiếng. Trước lúc từ thời này tới, Nam Công Uyển hiện nhiên đã đem công pháp bảo vật của sư tỷ đài khái nói một lần, để cho Hàn Lập khi đối địch nắm chắc thêm một hai phần, mà Ngưng Quang bảo kính kia chính là một kiện cổ bảo mà Nam Công Uyển nhắc tới nhiều nhất. Cũng là một trong những bảo vật thành giang của sư tỷ nàng có thần thông rất lớn. lại nói tiếp, pháp khí thành ngừng kính mà hàng lập tìm được tại trong huyết sắc thí luyện năm đó chính là một dạng phòng chế đơn giản của cột bảo này. luận uy lực thì không bằng một phần trăm của Ngân quang bảo kính, nhưng cho dù là vậy, đại giang của nó vẫn rất lường lẫy trong đám tu sĩ cấp thấp gọi là định cấp pháp khí cũng thừa tư cách. do đó có thể hiểu được uy lực to lớn của ngừng quang bảo kính. bây giờ Cấm chế quan Hà cùng Hòa nhiễm đều bị cuộc sáng nọ phá đi, không thể vây địch. Thân ảnh băng lại nữ tử một lần nữa lại hiện ra. Nàng trong hát bạch quan tráo, một tay bắt quyết, thu lại tâm kính. Ánh mắt hàng lập xoay chuyển, rồi trên bảo kính mà danh tiếng của nó trong tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không nhỏ. Kính này không lớn cỡ như thanh ngường kính, nhưng toàn thân đen bóng, mặt gương đen tối, khiến cho người ta cảm thấy âm u. Nhưng từ đó lại bắn ra một đạo ngũ sắc quan trụ cực kỳ tương phản. Làm cho người ta cảm thấy có chút quá dị Mà lệnh bài cấm chế Vốn được cầm trong tay Lại không thấy bóng dáng Ngược lại ngọc Thù bắt quyết Lại có bếp máu loạn lộ Giống như đã bị thương Thật sự có chút khó tin Xem ra Chính là do tru tà thứ Hiện tại thấy bộ mạng pháp bảo của Nam Cung Nguyễn Bị thần thông của kính này vây khốn Hàng lập hiện nhiên Sẽ không khoanh tay đứng nhìn Hắn không nói tiếng nào Hướng hắc sơn chỉ điểm Sau khi bảo vật này rung nhẹ lên Gầm nhai mắt, biến mất tại chỗ. Nhưng sau một khắc, liền xuất hiện trên đỉnh đầu của băng lạnh nữ tử. Khí thế hùng hằng áp xuống. Nữ tử xinh đẹp ở phía dưới cười lạnh một tiếng. Ngừng quan kính cầm trong tay hướng lên trên. Tay kia đồng thời đánh một đạo pháp quyết lên mặt ngoài gương. Nhất thời, cuộc sáng khẽ rung lên. bỗng nhiên phần ra một cuộc sáng khác nhỏ hơn một chút. Cực nhanh, bán vệ ngọn hát sơn đang đè xuống. Tưởng như cũng muốn chế trụ bảo vật này. Hàng lập đã có phòng bị đầu dễ dàng cho phép nó thành công, hai tay không suy nghĩ liền bắt quyết, ngọn hắc sơn đang có xu thế hạ xuống, bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền quay tròn, từ phía dưới bắn ra một màn khói đen thật lớn, vừa lúc đón nhận cột sáng đánh tới. Hắc quang đem cột sáng bao bọc vào bên trong, băng lạnh nữ tử bên dưới cũng bị cuốn vào trong. Hắc bạch quang chiếu trên người nữ tử, tại trong hắc sắc quang hà khẽ dao động. Nàng ta bỗng nhiên cảm giác được linh khí quanh thân rối loạn. Thiếu chút nữa, làm cho cuộc sáng được phun ra từ trong kính tán xà. Thân ảnh nữ tử tại trong hắc quan nhất thời ảm đạm. Thần sắc nàng khẽ biến, không chút chần chờ há miệng. Một đoạn tinh khí phun ra trên mặt kính, tức thì cuộc sáng đang nghênh hướng hắc sơn liền sáng hơn ba phần, cũng lập tức hóa thành một đám khói ngụ sắc, nhẹ nhàng nâng đám khói đen và ngọn tiểu sơn lên, không cho hạ xuống. Hai thứ trong lúc đó mà sát với nhau, tạo thành những âm thanh bạo liệt nhất thời chẳng ai hơn ai nam cung nguyện thấy vậy tinh thần phân chấn đột nhiên thúc giục chu hoàng tước đang bị nhốt bảo vật này liền không ngừng biến hóa lúc lớn lúc nhỏ dường như muốn lường màng thoát khỏi cơ chế trong khoảng thời gian ngắn hình thành nên cục diện hai người liên hợp đối kháng với sự tỷ của nam cung nguyện thủ đoạn của ba người dĩ nhiên không chỉ có bao nhiêu đó cho nên khi thấy cục diện này xuất hiện cơ hồ ba người đều hành động tay hàng lập hướng bền hồng vỗ một cái đem túi lên thu ném ra, tiếng vù vù nổi lên, vô số phi trùng rực rỡ ánh vàng bay ra, hình thành một khối trùng vần đáng sợ. Còn từ trong miệng nam cung nguyện truyền ra một trận chú ngữ trong trẻo trên khoảng không cách định đầu bài thước, bỗng nhiên hiện lên vần sáng đỏ đầm thật lớn, giống như phật quang, không ngừng lưu chuyển, càng lúc càng chói mắt. luân hồi thần quang, nam cung sư mùi, ngươi thật sự muốn liều mạng hay sao? Dám vận dụng thần thông này? Bàn lạnh nữ tử thì cầm bảo kính trong tay hướng đỉnh đầu phóng lên hai tay chập lại lấy ra một lá cờ màu xanh lục dần khi thấy vận sáng trên đầu nam cung nguyện xuất hiện sắc mặt không khỏi ông trầm nàng mặc dù đưa với trụng vân màu vàng của hàng lập phóng thích ra rất kinh ngạc nhưng cũng không để trong lòng hiện nhiên không nhận ra mấy con vẻ kim trùng kia đã gần tới thời kỳ trưởng thành nếu sư tỷ không muốn liều mạng vậy thì giao ra cấm chế lệnh bài khốn tâm thuật đưa để hai người chúng ta rời đi Nam cung nguyện thần sắc như thường, bình tệ nói. <cười> Khẩu khí thật là không nhỏ, luân hồi thần quang, mặc dù lời hài, nhưng tưởng rằng có thể đối phó được ta hay sao? Băng lạnh nữ tử hư lạnh một tiếng, sắc khí trên mặt chợt lóe, đồng thời hé miệng, phùng ra một huyết tiểu sắc kiếm. Kiếm này chỉ cỡ một tấc nhưng toàn thân màu đỏ trong suốt, phóng ra huyết quang trái mắt. Bên trong kiếm lại mơ hồ có một tia hắc khí lượng lờ, cực kỳ quỷ dị. Tiểu kiếm này sau khi hiện thân lại không chờ nữ tử thuốc dục liền tự động rung lên, một cổ máu tan nhất thời tràn ngập khắp đại sảnh. Huyết ma kiếm, sư tỷ từ lúc nào lại tìm được ma khí này? Sư tỷ vận dụng vật ấy không sợ ma khí cắn trả hay sao? Nam công Nguyện vừa thấy huyết sắc tiểu kiếm, ý cười trên mặt liền tiêu tan, nhìn băng lại nữ tử chầm chầm nói. Cắn trả, sư bội à, người cứ yên tâm, nếu ta vận dụng bảo vật này. Các bạn sẽ không tốn nhiều thời gian để đánh bại các ngươi Làm sao lại để cho ma khí có cơ hội cắn trả đây? Bây giờ ta hỏi sư mùi một lần cuối cùng. Vì hương thịnh của bổn tông, sư mùi có chịu gã cho ngụy Ly Thần hay không? Nếu không đồng ý, một lát nữa đây, khi mà kiếm đội điên lên, ta cũng không có mười phần nắm chắc, có thể không chế uy lực của nó. vạn nhất đã thương sư mùi, lúc đó đừng trách ta không có nhắc trước. Ban lạnh nữ tự không khách khí nói. Từ Hồ đối với huyết ma kiếm 10 phần tin tưởng. Sư tỷ không cần phải hỏi thêm, cho dù Uyển Nhi nguyện ý vì Di Nguyệt Đông mà hy sinh thì ta cũng quyết không đồng ý việc đó. Ngươi hãy từ bỏ cái suy nghĩ kỳ đi. Hàn Lập nhìn huyết sắc ma kiếm, liếc mắt một cái thản nhiên nói, căn bản Từ Hồ không đem kiếm này để trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thần thông tu vi của ngươi cũng không tệ, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Trong trí nhớ của ta Từ hồ không có một tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi, chẳng lẽ là mới tiến cấp lên nguyên anh? Uyển nhi, gọi thân mật như vậy, xem ra, sư mụy ta không chịu lập gia đình, hơn phần nữa là vì ngươi. Tình quan trong mắt băng lạnh nữ tử chợt lé, nhìn hàng lập chầm chầm, bỗng nhiên nổi lên sát khí. Chương 716 Huyết ma kiếm Ta là ai? Không quan trọng. Quan trọng là đạo hữu, cần gì phải cố chấp như vậy? đem lệnh bài cơ chế khốn tâm thuận giao ra đây. Chúng ta lập tức để đào hữu rời đi ngay. Về phần huyết ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì, nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải dày chừng. Đào hữu tốt hơn hết, không nên ý trưởng vào nó. hàng lập lời nói không nhanh không chậm tại đại sảnh vang lên. Không tạo nên uy hiếp. Người có biết rằng huyết ma kiếm này là vật gì hay không mà dám khoa trương như vậy? Cũng tốt, ta giết người trước. Thì năm cung sư mụi có thể dễ dàng hồi tâm chuyển ý. Băng lạnh nữ tử dương mắt nhìn hàng lộng, mở miệng độc ác nói. Tiếp theo, nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phùng đa một ngụm tiên huyết, trên huyết sắc tiểu kiếm, hai tay bắt lấy pháp quyết. Tiểu kiếm lớn lên vài thước, huyết quang đại thình, dài tới hơn ba thước cực kỳ yêu dị, mùi máu tanh bốc lên, ai người thấy chỉ buồn nôn. Băng lạnh nữ tử lại càng không thèm để ý, giơ tay cầm lấy chui kiếm. Sau đó cả người lên quan đại phóng Linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm Không tốt Chào mau xuất thủ đi Ngàn vạn lần không để tỷ ấy công kích trước Nam cung nguyện sắc mặt tái mét Không thể nào bảo trì sự trấn định lo âu hướng hàng lập hét lên Huyết mà kiếm quả thật là đáng sợ Nam cung nguyện hiểu rất rõ Nên không tin không đủ y hiếp Như lời hàng lập đã nói Bởi vậy nàng cũng chẳng chú ý tới Luân hồi thần quan vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành Mà đột nhiên Điểm chỉ lên vầng sáng lớn ở trên đầu Vần hào quang trên đầu rung lên Tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động Một lát sau Một đạo hào quang yêu dị Từ giữa vần sáng bắn ra Như cầu vòng giữa trời xanh Diễm lệ dị thường Khoảnh khắc đã tới trước người băng lạnh nữ tử Băng lạnh nữ tử thấy như vậy Không thèm nhìn lấy một cái Cánh tay nhấc lên Ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác Lá cờ này từ bàn tay xinh xắn bay ra Hóa thành một mạng sương mù màu xanh Hướng về phía trước ngành tiếp, quang hòa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong luật vụ, tiếp đó âm thanh trầm đột vang lên. Đạo hào quang nọ giống như giàu lòng xuất thủy, khi vừa tiếp xúc, lập tức chiếm thường phong, vùng vẫy giữ sơn mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng luật vụ phản phất như âm hồn bất tán, dưới sự điều khiển bởi thần thức của nữ tử, tần tầng lớp lớp dây dưa không dứt, nên đạo hào quang nhất thời không cách nào phá tan được luật vụ. Thấy cảnh này, nam công nguyện thần sắc đại biến, còn trên mặt băng lạnh nữ tử lại hiện lên một tia vui mừng. Ngày sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay nữ tử hoành ngang, chém xuống đỉnh đầu của hàng Lập với thế mạnh từ ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động, bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hàng lộc, không biết từ đâu xuất hiện một đạo kim khí thật lớn. Kiếm khí này tên quang như máu, tà khí tầng trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia Băng lạnh nửa tự sau khi chém ra một kiếm, thì người giống như bị lấy đi một nửa tinh khí vậy, sắc mặt trong nháy mắt, trở nên đỏ bừng, hơn nửa quang mang chợt lé, huyết kiếm khôi phục lại hình dáng ban đầu, rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trầm sông cuồn cuộn chạy ra biển, bị kiếm khí mỏ đỏ hấp thu toàn bộ, còn hàng lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thần hình nhất thời bị giam cầm bên trong, không thể nào bắt quyết làm phép tựa như một khúc cây không thể nhúc nhích, chỉ có thể cho mắt nhìn kim khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. huyết tinh chi khí trực diện đánh tới, chứng kiến một màn này, sắc mặt nam cung nguyện tái nhợt, mà trên mặt băng lạnh nữ tử hiện lên vẻ châm trọng. ngay lúc hai người tưởng rằng lần này hàng Lộc gặp phải đại nạn, thì hàng Lập lại hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào kim khí huyết sắc. âm thanh như tiếng sấm vang lên, kim quang cuồng thiểm một tần điện hồ màu vàng nhạt di động bao bọc bên ngoài toàn thân hàng lập. hạng bằng được tự hơi sừng sốt rồi nhanh chóng phản ứng huyết sắc kim khí điên cuồng chém vào trong điện vọng anh ầm ầm một tiếng nổ vang điện quang và huyết khí liền đang xen vào nhau nhìn kim khí cực lớn khí thế kinh người nhưng do kim sắc điện hồ quấn quanh quàng mang cuồng hiền tại hậu xung đột dần lại vô pháp chặt đứt điện vọng ngược lại dần dần bị bao lại từng tầng từng tầng Chỉ giống như một con cá lớn chui vào lưới, đang dạy dụ, cấm cố trên người hàng lập, ngay lúc ít tà thần lôi xuất hiện ra điện vọng thôn phệ, cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn kim hồ, kiếm khí trên không trung, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu hắn cảm ứng không sai, ít tà thần lôi tạo thành kim vọng, mặc dù đem huyết sắc kiếm này vây khốn, nhưng ít tà thần lôi tự thân cũng bị kiếm khí tiêu hao nếu không phải hắn xuất ra một lượng lớn thần lôi, thì có thể về khốn được kiếm khí quỷ dị này hay không, thì cũng rất khó nói. lại còn có tà khí ma đạo mà ít tà thần lôi không cách nào khắc chế. đây đúng là lần thứ nhất hắn được chứng kiến. tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thì hơn phân nửa huyết sắc kim khí và thần lôi sẽ bị lượng bại câu thương, đồng dạng cùng tiêu tán. hắn tự nhiên sẽ không cho mắt nhìn kết quả này phát sinh. nghĩ tới đây, hạng lập sắc mặt trầm xuống, hai tay hướng lên trời. Lượng đạo kim hồ trong tay điên cuồng phun ra, vừa lúc xuyên thấu qua kim vọng, kích vào huyết sắc kim khí. Điện hồ màu vàng cuồng kích một hồi, kim khí ngần lên một tiếng, rốt cuộc cũng tan ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhỏ, lơ lửng bất động giữa không trung. Hàng lập không chút nghỉ ngợi, hướng về phía kim vọng trên đầu điểm chỉ, nhất thời kim vọng thu lại, hoàn toàn bao lấy đoàn huyết khí nọ, rồi sau đó, hóa thành một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay, rơi vào trong tay hàng lập. Sau đó, thần sắc hàng lộc không thay đổi, liếc nhìn về phía nữ tử đối diện. Một kích một màn vừa rồi, băng lạnh nữ tử cả ghen, miệng mồm há hốc, trên mặt hiện lên vẻ không thể nào tin. ngay cả năm cung nguyện cũng ngẩn ra, một kích toàn lực của huyết ma kiếm lại không có công hiệu. Điều này làm cho hai nàng thất thần. Kiếm này, từ khi xuất hiện một cách quỷ dị tại thiên nam cho tới nay, cũng không ai biết là cổ bảo hay pháp bảo bởi vì kiếm này có thể giống như pháp bảo thu vào trong cơ thể, nhưng lại không cách nào luyện hóa nhận chủ như pháp bảo, cơ hồ ai có được kiếm này cũng có thể phát ra uy lực kinh người. Đối mặt với thế công của nó, ngoại trừ sớm bỏ chạy, cơ hồ không gì có thể kháng cự. Dùng công pháp pháp bảo đón đỡ, 89 phần 10 đều bị chém làm hai. Đương nhiên, ngoài việc tổn hao một lượng lớn máu huyết nguyên khí, mà phải đề phòng ma khí trên thân kiếm cắn trả ra. Bởi vì sau khi vận dụng huyết ma kiếm, càng cứ thời gian dài ngắn, trần nguyên trong cơ thể đều bị nhiễm một tia ma tính. Nếu tích lũy quá nhiều, sẽ xuất hiện hiện tượng ma khí cắn trả mà mất đi lý trí. Cuối cùng, ma hóa cùng điên mà chết. Loại bảo vật giống như vậy ở thiền Nam còn có vài kiện khác, cho nên tu sĩ thiền Nam gọi chúng là ma khí, đối với chúng vừa yêu vừa hận. Nhưng Hàng Lập cũng không chờ đợi hai nạn khôi phục, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng bé nhọn đám trùng màu vàng đang bay ở một bên giữa không trung liền ảo ảo công kích tới nữ tử băng lãnh nọ. Một kích này của hàng lập làm cho băng lãnh nữ tử bừng tỉnh. nàng cực kỳ kinh sợ há hốc mồm lại phun ra một tiểu kiếm màu bạc. Hai tay nhanh chóng bắt quyết quàng mang trên gần kiếm xuất hiện. Phốc âm thanh vang lên. Tiểu kiếm sau khi rung rẩy liền hóa thành hàng ngàn đạo hào quang nhỏ như tơ bé nhỏ phá không bay tới nghênh đón đám kim sắc trùng vân. Hóa kiếm vị tí. Hàng Lập nhớ mày lẩm bẩm. Vị sư tỷ của Nam Cung nguyện này thì ra là một vị kiếm tu. Chả trách mà trên người pháp bảo đa số đều là phi kiếm. Lúc này, Ngân Tị cùng Kim Vân va chạm vào nhau. Phát phát ba ba, thành âm vang lên. Vô số đóa kim hoa từ trên không trung rơi thẳng xuống. Kim Vân thừa thớt đi nhiều. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này trong lòng trầm xuống. Phể kim trụng hiện nay vẫn không có cách nào đánh lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao. Điều này quả thật làm cho hắn hào phí quá nhiều tâm huyết. ngần kiếm trầm dây mắt xuyên qua kim vân rồi quay đầu lại tấn công thêm một lần. Tự nhiên lại có rất nhiều về kim trùng từ trên không rơi xuống. Băng lạnh nửa từ thế cảnh này trong lòng mới có chút buông lỏng. Trải qua mấy lần liên tiếp như vậy tất cả quái trùng đều bị tiêu diệt. Xem ra mấy quái trùng này không đủ khả năng tạo ra uy hiếp. Hằng lập tự nhiên cực kỳ thất vọng nhưng đột nhiên ánh mắt hắn nhìn xuống những con về kim trùng đang nằm trên mặt đất liền lộ ra vẻ vui mừng. chỉ thấy đám về kim trùng đáng lẽ ra đã chết, tự nhiên đồng thời chuyển động, phát ra âm thanh bé nhọn, lần nữa dừng cánh bay lên, hóa thành từng đóa kim hoa rồi tụ tập lại, công kích tới vị sư tỷ của nam cung uyển. mà ngay lúc này từ trong luật vụ truyền ra một âm thanh phượng minh. tiếp theo quang mang vạn trường, luật vụ đột nhiên tan đi, hiện ra một vầng hào quang màu đỏ. chỉ thấy vầng hào quang chợt lóe, chụp xuống băng lạnh nữ tử. Nàng ta thấy vậy, sắc mặt liền đại biến. Thân hình nàng bận nhiên quay tròn trong mạng hào quang, hóa thành một đào cầu vòng hai màu hắc bạch, muốn xuyên qua nóc đại sảnh mà đào tẩu. Nữ tử này trải qua một phen giao thủ, rốt cuộc cùng hiểu được, chỉ bằng thực lực của nàng không đối phó được với sự liên thủ của năm cung nguyện cùng hàng lọc. Do đó, nàng tự nhiên muốn trốn ra khỏi đồng phủ trự tập những người khác để liên thủ chế trụ hai người. Chào dù Hàng Lập cùng Nam Cung Nguyễn lợi hại đến mấy, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngàn vạn đệ tử yểm Nguyệt Tông. Hủng hồ, nếu nàng thoát ra bên ngoài, thì còn có thể phát động đại trận trấn phái, vây hai người vào bên trong. Chương 717 Chị Hoàng Vần sáng đỏ đậm do Nam Cung Nguyễn phát ra, hiện nhiên không truy đuổi kịp. Đạo Hào Quang vẽ thành hình cung, trầm nhai mắt đến đỉnh đại sảnh, hùng hằng công kích. Bụt một tiếng. Hồng Quang lại không có xuyên thụn ra, mà trần nhà chỉ rơi ra một chút đá vỡ mà thôi. Băng lạnh nữ tử ngẩn ra, đang không rõ chuyện gì, thì chợt thấy Quang mang chợt lé, một đàn tam sắc phi trùng từ phía trên bay xuống, sau đó kêu lên một tiếng bén nhọn, nhanh chóng tụ tập lại ở giữa, tạo thành một cái thuận lớn ba màu. Băng lạnh nữ tử trong lòng kinh hãi không kịp suy nghĩ, đơn thủ dừng lên, giữa ngón tay xuất hiện một đào phù. Nam Cung Nguyện thấy vậy, liền biết ý định của sư tỷ. Lúc này sắc mặt trầm xuống, cũng không quản đến luân hồi thần quan mà đưa tay vỗ vào trong túi trữ vật, một lá cờ nhỏ màu hồng xuất hiện. Nam Cô Nguyện không chút chần chừ, ném xuống mặt đất phía dưới chân. Soạt một tiếng, tiểu kỳ hóa thành một cục khối hồng, chui nhanh tiến vào đất. Bàn lạnh nữ tự phất tay, phát động thần thông của lá phù, sau đó nàng bị một đoàn hoàng quang bao phủ vào bên trong, giống như sao xẹt bay lên phía trên. Phốc, âm thanh vang lên. Hoàng Quang xuyên qua cửu thuận, giống như chẳng có vật gì ngăn cản, trực tiếp bay trở về đỉnh đại sảnh ở phía sau. Nhưng cơ hội cùng lúc đó, chú Ngữ cùng từ trong miệng Nam Cung nguyện truyền ra, nàng cũng phát động ẩn bí cấm chế trong đồng phủ. Hồng Quang chợt lóe lên khắp gian đại sảnh. Một tầng quang mặt màu hồng trái mắt xuất hiện ở ngay trên tường, ngay cả đỉnh của đại sảnh cùng với nền đá xanh cũng lấp lánh không ngừng. Hồng Quang dường như là khắc tinh đối với Hoàng Quang do đội tự băng lạnh hóa thành khi đã tiếp xúc với quang mạc thì không có khả năng đường xuất mà ngược lại sau khi hai loại hào quang giao nhau thì một đám lớn hồng quang bay về phía đó giống như bị hút bằng nam châm đem hoàng quang bao vây lại bên trong sư tỷ của nam cung nguyện trong lòng kinh hãi nhưng nàng cũng là người có kiến thức sâu rộng sau khi suy nghĩ liền lập tức biết đây là loại cấm chế gì ngay lúc thần sắc nặng nề chồng thì ngón tay bắn ra, một đạo bạch sắc kiếm mang băng hàng nhập xương, khiến cho hồng quang thất lên bát lạc. nữ tử băng lạnh vô cùng vui mừng. hoàng quang lúc này lại lóe lên, phá cấm thoát ra, trực tiếp đồn nhập vào đỉnh của đại sảnh. nhưng ai ngờ được, khi thân hình nàng vừa tiến vào được một nửa, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím, rồi nàng chợt thấy có cái gì chụp xuống, đem nàng bao vây vào trong, sau đó lôi mạnh nàng ra khỏi đỉnh của đại sảnh. Tiếp theo là một tiếng cười khẽ, bóng trắng hiện lên, một thiếu phụ quyến rũ bỗng nhiên xuất hiện từ trong đỉnh đại sản đi ra. Trong tay nàng đang cầm một sợi dây màu tím cực kỳ lấp lánh, mà đầu kia của sợi dây lại hướng tới nữ tử băng lạnh kia. Lúc này, vị đại trưởng lão của Yễn Nguyệt Tân mới phát hiện, có một cái lưới phát ra từ ánh sáng màu tím chụp lên người mình. bảo vật này như có như không, thoát ẩn thoát hiện. Nữ tử băng lạnh cực kỳ kinh sợ và giận dữ, không chút nghỉ ngợi mười ngón tay búng ra, mười đào hắc bạch kim khí công kích. Sau đó, chẳng an tâm tiếp tục hé miệng phồng ra, một đoàn hỏa diễm màu xanh quỷ dị đánh lên cái lưới. Hào quang màu tím sáng lên, vô luận là hắc bạch kim khí hay là lục hỏa đều được tự vọng tiếp được mà không chút tổn hao. Lần này, nội tử băng lạnh mới lộ ra vẻ kinh hoàng thật sự. nàng đang búng cắn răng, thi triển thêm bí thuật tổn hào nguyên khí nào đó để thoát thân. Nhưng bạch y thiếu phụ liền cười khẽ, kéo sợi dây màu tím trong tay, đôi mùi anh đào khẽ hồ lên, thu. Nguyên bạn tự vọng có chút lơi lỏng, liền rút lại. Người trong vọng bị cầm cố, nên không cách nào nhút nhích được. Sắc mặt nữ tử băng lạnh trở nên đỏ hồng. Từ sau khi nàng ngưng anh thành công, thì đều được các tu sĩ khác ngưỡng mộ và kính trọng. Có lúc nào trải qua loại tình hình kiểu này. Càng đừng nói hôm nay, nàng còn là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Dưới sự giận Trong mặt nàng đẽ lên một tia hàn quang, linh lực quanh thân đột nhiên đại thịnh lớn hơn gấp mấy lần. Trong nhai mắt, lờ mờ có những đạo huyết sắc di chuyển. Ngân Nguyệt thấy vậy, nụ cười trên mặt chợt biến mất, trong lòng kêu to không tốt. Nàng đang muốn phát động ngọc dương chân họa của tự vân đâu, thì thanh ông của Nam Cung Nguyễn vội vàng truyền tới. Đừng hại tính mạng của tỷ tỷ, cứ giao cho ta là được rồi. Theo âm thanh này, vang lên, một vần hào quang màu đỏ từ trên bay xuống bà bầy lấy nữ tử băng lạnh vào trong vầng hào quang nhanh chóng xoay tròn từng đoàn từng đoàn hồng quang phát ra trong nháy mắt liền tràn ngập khắp đại sảnh hàng lập ở bên dưới chú ý hết thảy nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy tâm thần khẽ rung lên hòa đầu chóng mắt không nhìn được trong lòng cả kinh chết không được mà nữ tử băng lạnh này lại cố kỵ đối với luân hồi thần quang của nam cung uyển như vậy xem ra nó cũng cực kỳ lợi hại Vận hào quang sau khi luân chuyển trong thời gian một chén trà, liền dần lại. Nhưng sắc mặt Nam Cung Nguyễn lúc này cũng tái mét. Tiếp theo, nàng dơ tay lên, bụt một tiếng. Vận hào quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tình quang lấp lánh. Thân ảnh của sư tị nàng lúc này cũng xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy nàng bị tự vận đấu giam cầm. Nhưng linh khí kinh người trên thân đã khôi phục lại như thường. Cả người hôn mê bất tỉnh, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị. Đây là... Hàng Lập lại có điểm kinh ngạc. Người bị luân hồi thần quang của thiết vây khốn thì cho dù Nguyên Anh xuất hiếu cũng không cách nào thoát ra. Ngoài ra, thần quang này còn kèm theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại. Sự tị tạm thời chỉ bị hôn mê, vậy nên mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một mạng được. sắc mặt Nam Cung nguyện sau khi có một chút huyết sắc mới miệng cười xinh đẹp giải thích cho Hàng Lập. Có thể khiến cho tu sĩ không thể nào xuất ra Nguyên Anh, trách không được mà sư tỷ của nàng đức kiên kỵ công pháp này, nếu không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt xác nàng đi, cần gì phải bó chân bó tay phiền nhiễu như vậy." Hàn Lập sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói, "Diệt xác vị đại trưởng lão này thì không được, tiếp nếu có ý định theo chàng rời đi, thì thực lực của Yển Nguyệt Tông đã tổn thất rất lớn rồi." Nếu còn giết chết tỷ ấy, thì tông phá nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của ỉm Nguyệt Tông còn có ơn với thiết. Tuy thiết không bị sư môn mà hy sinh thân mình, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho ỉm Nguyệt Tông gặp phải đại họa diệt môn. Nam của Nguyễn than nhẹ một tiếng, miệng cưỡng cười giải thích. Thế nhưng, vị sư tỷ này khi xuất thủ hạ cầm chế đối với nạn thì không một chút lưu tình. Hàng lộc cười khổ một tiếng thì thầm nói. Điều này cũng không sao. Lưu lại tính mạng cho sư tỷ, cũng tính là thiếp đã báo lại đại ân của sư môn. Sau khi theo chàng rời đi, cũng không quá thất thỏm bất an. Tuy nhiên, trận đấu vừa rồi thật quá hiểm nguy, thiếp thật sự không biết trong tay sư tỷ còn có loại ma khí nghịch thiên như huyết ma kiếm hay không. Thiếu chút nữa hại tới chàng, nếu như biết trước như vậy thì thiếp đã. Đôi mắt trầm sáng của nam cung nguyện chớp động, trên mặt chàng đầy vẻ hối lỗi nhưng hàng lập đã sớm biết ý tứ của nàng, hắn lúc này cười cười, lơ đã nói: nàng đừng lo, không có gì đâu. khuyết mà kiếm chẳng phải không làm gì được ta hay sao? nàng mau lấy lệnh bài cấm chế đi, rồi chúng ta cùng xuống núi. nam cô nguyện lần này gật gật đầu, không kêu chút ý tứ phản đối. ngư nguyệt nhu thuận ở bên cạnh run tay lên, tự vần đấu lập tức tản ra, cởi trói cho nữ tử băng lạnh. nam cô nguyện đi tới vài bước, không chút khách khí. Ngón tay liên tiếp điểm ra, hạ mấy loại cơm chế trên người sư tị nạn rồi mới lấy túi trữ vật màu xanh trên thân. Sau khi dốc ngược xuống, hào quang lóe lên, một đống đồ xuất hiện. Hàng Lập thấy vậy cũng tò mò đi tới. Lệnh bài khốn tâm thuật kia, tự nhiên dễ dàng tìm được. Nam cung nguyện sau khi nhận thấy, sắc mặt liền lập tức trở nên vui mừng. Mà ánh mắt của Hàng Lập sau khi lít qua một lần, đột nhiên phớt tay, một kiện đồ vật trực tiếp bay vào trong tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn tinh xạo khéo léo, toàn thân đen bóng. Hàng lập nhíu mày, đem vật này để trước mặt, lật qua lật lại xem xem mấy lần. Chẳng lấy đồ vật đó để làm gì? Thư ấy hình như chỉ giống như một loại pháp khí phổ thông mà thôi. Nam Cung nguyện kinh ngạc hỏi. Hàng lập nghe vậy miệng cười, tay đột nhiên vỗ vào trong túi trữ vật. Một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi thành quang lóe lên, nắp hộp mở ra. Trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống y hẹn. Nam cung nguyện thấy vậy, liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàng lập đem hai chiếc nhẫn gần lại với nhau. Sau khi so sánh, thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí. Tiếp theo, hắn bỏ cả hai vào trong hộp ngọc rồi thu vào trong túi trữ vật. Nam cung nguyện miệng cười, không để ý cũng không nói gì. Sau khi ngẫm nghĩ, liền không chút chú ý đến đống đồ kia, mà đi tới trước người được tử băng lạnh kia. Hồng quang trên tay chợt lóe, nàng không người, đặt một tay lên trán của sư tỷ mình. Sau đó đôi mắt tròn veo nhắm lại Im lặng không nói gì Hàng lập thấy vậy Dường như biết Nam Cung Nguyện đang làm gì Trên mặt hắn lộ ra vẻ miệng cười Đứng yên tại chỗ Một lát sau đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Nguyện mới mở ra Nàng nhất tài lên Tại lòng bàn tay đã xuất hiện Một thanh huyết hồng tiểu kiếm Chính là thanh huyết ma kiếm nọ Kiện ma khí này uy lực quá lớn Đối với hai người chúng ta Có uy hiếp không nhỏ Tốt nhất là nên mang theo Thiếp sẽ không dùng vật này Nhưng Kim hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế đó, cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc vàng nhất nhé." Nam Cô Nguyễn liếc nhìn tiểu kiếm trong tay, lắc lắc đầu rồi đưa nó cho hàng Lập. Chương 718: Trọng phản điền thiên thành. Hàn Lập mặc dù không biết lai lịch cụ thể của huyết ma kiếm, nhưng nếu vật ấy có ma khí phản về, thì cũng không muốn Nam Cô nguyện sử dụng ma khí cực kỳ nguy hiểm này, nên hắn chẳng chút khách khí thu lấy. Đống đồ vật còn lại Mặc dù có cả Ngân quan Kính và vài món cổ bảo khác, nhưng hiện nhiên, Nam Công nguyện không có ý muốn lấy đi, dù sao cũng muốn cấp cho bị sư tỷ này một chút mặt mũi. Dù sao, cổ bảo Ngân quan Kính đã đi theo băng lạnh nữ tử nhiều năm, trong tù tiên giới không ít người đều biết bảo vật này. Hai người hăng lấy đi, sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Lúc này, Nam Công nguyện đem cấm chế lệnh bài, đặt vào giữa hai tay, nhẹ nhàng trà sát. Sau khi Hồng Quang chấp đồng, thì toát ra một cổ hắc khí màu đen như mực. Sau đó, hai bàn tay tách ra, lệnh bài nọ đã biến mất. Tốt rồi, khuấn tầm thuật cuối cùng cũng đã bị giải trừ. Bất quá trước khi đi, thiếu cặp bún lưu lại cho suy tử mấy câu. Nam Công Nguyện sau khi giải trừ cấm chế, tâm tình rất tốt, thản nhiên nói. Hàng Lập tự nhiên không có ý định phản đối. Vì vậy, Nam Công Nguyện từ trên người, lấy ra một khối ngọc dạng màu trắng, nhẹ nhàng đem áp vào trên trán. Trên ngọc dạng xuất hiện một trận quang mang chớp động. Nam Cung quyền bắt đầu dùng thần thức lưu lại trong ngọc dạng vài lời. Sau thời gian trượt một chén trà, nàng lấy một ngọc dạng ra khỏi tráng, đem nó đặt vào cùng với đồ vật trên mặt sàn đài sảnh, rồi sau đó mới thu hết vào trong túi trữ vật, cột vào bên hông của nữ tử băng lãnh. Chúng ta đi thôi, sư tỷ bị thiết dụng luân hồi thần quang giam cầm thời gian dài như vậy, không mất một ngày thời gian thì không thể nào tỉnh lại được nam cung nguyễn nhìn hàng lập miệng cười hơi ngượng ngùng giải thích hàng lập nhìn thấy thần tình ôn nhu của nàng còn tim đập rộn lên nhẹ nhàng ôm lấy nam cung nguyễn pháp lực hai người gắn chặt với nhau hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra khỏi đại sảnh Chẳng là cơ ý tứ gì tại đỉnh một tòa núi nhỏ vô danh tại biên giới của bắc lương quốc nam cung nguyễn đứng dưới một cây cổ thụ dưới mậy hỏi hàng lập vị thị thiếp kia của ta cùng lạc vân tông cổ sư huynh Không biết tại sao vẫn ở tại Điền Thiên Thành, phọng trường hơn phân nữa là có liên quan đến việc pháp sĩ xâm lớn. Hai người này cùng ta có chút quan hệ, ta không có khả năng mặc kệ, bỏ lại bọn họ không đói hoài một mình trở về được. Hàng lập cùng Nam Cứ Nguyện sóng vai đứng, cảm giác được mùi u hương gần trong đàn tất, chậm rãi nói. Nếu đã như vậy thì thiếp và chàng cùng đi là được rồi, sao lại để tiếp một mình đi tới Lạc Vân Tông? Nam cư nguyện oán trách, liếc hàng lập một cái, có chút bất mạng nói. uyển Nhi, nàng là tu sĩ nguyên anh kỳ của yểm Nguyệt Tông, tại cử quốc minh, sợ rằng có không ít cao giai tu sĩ nhận ra nàng. Mặc dù ta đã truyền thụ cha nàng hoán hình thuật, nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao thâm hơn, thì dễ có khả năng bị khám phá. Tốt nhất là nàng nên trở về Lạc Vân Tông trước đi. Hàng Lộc cười cười giải thích. Thế nhưng bây giờ chàng không chỉ đắc tội với yểm Nguyệt Tông, mà còn có hoa ý môn. Bây giờ lại đi điền thiên thành, thiết thật sự có chút không yên tâm. Nam cung nguyện nhiêu nhíu đôi mày xinh đẹp, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, thần thông của ta, nàng không phải là chưa từng thấy. Ở thiên nam này, người có tu vi hơn ta có rất nhiều, nhưng nếu có thể vì khôn nhất ta, thì lại không có mấy người. Hướng hộ, ta thần là lạc vân tông trưởng lão, bây giờ mộ lang nhân xâm lấn, cựu quốc minh đang đứng mũi chiều sao, bọn họ lại càng không dám nhiều chuyện. Hơn nữa, ta phỏng chừng suy tị nàng, hẳn là dựa theo kế thoát thân trong ngọc giảng mà làm theo. Nếu không, nàng ta cũng khó mà nói năng với ngụy Vô Nhai. Nếu là như vậy, thì càng không có gì phải lo lắng. Hàng lộc khẽ cười một tiếng nói. Nếu chàng đã có muốn đi, thiết cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá, chàng nên bảo trọng. Nhưng để an toàn hơn, bảo vật này chàng hãy cầm lấy đi. nam cư Nguyễn Từ Hồ nhìn ra hàng lộc trong lòng đã quyết tâm, nên cũng không có nói gì thêm bàn tay xinh xắn vò vào trong túi trữ vật bên hông, lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng đưa qua cho hạng lộc. Đây là hạng lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng được linh khí dị thường, không khỏi tò mò hỏi nàng. Đây là một loại của bảo vô danh, vô tình có được trong một lần tiếp đi ra ngoài du ngoạn, sử dụng rất thuận tiện. Cơ hội chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân. Chẳng đi lần này có khả năng tào ngộ nguy hiểm cho nên hãy mang theo trên người thì tiếp mới an tâm được một chút. Nam Cô Nguyện giống như một người vợ dịu hiền ôn nhu giải thích. Hàng lập im lặng, nhìn đôi mắt sáng của Nam Cô Nguyện một hồi lâu, cho đến khi hai gò má cô nàng ửng đỏ lên mới cười trêu chọc một tiếng, rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật này. Nam Cô Nguyện thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia cười, nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, lại từ cổ tay áo, lấy ra một khối ngọc bội màu hồng quang lập lè, đôi môi ngọt ngào khẽ nói. Đây là ít hỏa bội, là một kiện tín vật mà Thiết thường xuyên mang theo trên người. Thiết mặc dù không thích vướng bận vào tục sự, nhưng năm xưa cũng nhất thời cao hứng thu nhận vài đệ tử ký danh. Bọn họ mặc dù bái Thiết làm sư phụ, nhưng cũng không phải là đệ tử ỉn Nguyệt Tông. Hiện nay có hai người đang ở Điền Thiên Thành mở hai gian hàng. Chẳng đều muốn có thêm nhân thủ, thì đem vật này đưa cho bọn hắn. Bọn hắn sẽ nghe theo sự phân phó của chàng. Nói xong lời này, Nam Cư Nguyễn thất giọng nói ra tên của hai ba người. Hàng Lập trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Sau khi trên mặt hiện ra một tia nhu tình, thì im lặng ghi nhớ tên của những người kia. Tư vị được người khác quan tâm, hình như đã lâu rồi hắn vẫn chưa được nếm trải qua. Bây giờ, Hàng Lập đang đứng phía trên bầu trời trống trải, bên ngoài của Điền Thiên Thành. Chầm chú, nhìn tòa thành lớn cách đó không xa. Hắn im lặng không nói gì. Ngày đó, sau khi cùng nam quân nguyện chia tay, thì lập tức bay nhanh trở về phía ngụ quốc. Nhưng đi được nửa ngày đường, hắn nghe được tin tức, đại quân tu sĩ phong nguyên quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới ngụ quốc. Kết quả, quân chủ lực cựu quốc minh đại bại. Sau 3 trận chiến, 3 lần bại thì không thể nào không thiết hạ câm chế đại trận mới miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. Cựu quốc minh hiển nhiên ở vào thế hạ phong. Hàng độc ngay vậy tự nhiên cho mày. Đáng tiếc. Không có ai biết tình hình cụ thể như thế nào, càng không có ai biết nguyên nhân đại bại ra sao. Hàng Lập chỉ có thể nhanh chóng bay tới nơi đó. Sau khi tiến vào ngu quốc, Hàng mới từ trong miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể. Từ hồ là bộ lan pháp sĩ không biết kiếm được một số màn hoàng cử thú từ đâu. Tu sĩ cử quốc minh ứng phó không được nên mới liên tục thảm bại. Điều này làm cho Hàng Lập kinh hãi và vô cùng nghi ngờ, lập tức suốt đêm bay đến Điện Thiên Thành. Hiện tại, Điện Thiên Thành mặc dù đã triệt hồi cấm chế trên không trung nhưng lại mở ra đại bộ phận thượng nguyên diệt quan trần Bầu trời phía trên tòa thành tràn ngập những linh động quỷ dị như có như không. Xem ra, nhóm tu sĩ cựu quốc minh đang tòa trống ở đây đã thực sự tiến bào trạng thái chiến tranh. Hàng lập lặng lặng nhìn trong chốc lát thân hình vừa động hóa thành một đạo thanh hồng thẳng hướng tới cửa thành mà bay tới. Tại cửa thành, hiện có bảy tám gã tu sĩ canh giữ Ngoài trừ một lão giả có tu vi kết đăng, thì những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy, hàng lập biến thành luồng thanh quan trái mắt, hướng nơi này bay tới. Lão giả có tu vi kết đăng kia đang muốn quát hỏi một phen, nhưng khi thần thức tùy ý quét qua đạo thanh quan, thì thần sắc lập tức đại biến. Hoàng ngân tiền bối tham gia hội minh, xin hỏi tuân tính đại danh tiền bối. Vạn bối theo chức trách phải mời khách đăng ký một phen lão già chờ thanh quan thu lại, sau khi trên đỉnh đầu hiện ra một bóng người, lập tức cung kính thi lễ. Hội minh, hội minh gì? Hàng lập trong lòng vừa đồng nhìn lão già liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Tiền bối không phải đến tham gia hội minh sao? Chẳng lẽ tiền bối là tán tu? Lão già ngẩng ra có chút ngoài ý muốn nói. Không, ta là tu sĩ thiên đạo minh. Hàng lập thẳng nhiên trả lời. Bởi vì thấy tiếng công lần này của một lang nhân quá hung hãn. Nên cựu quốc minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản, cho nên đã hơn tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội minh. Tiền bối, nếu là tu sĩ thiên đạo minh thì chỉ cần báo tính danh cùng tông phái là có thể vào thành. lão giả cẩn thận giải thích. Lạc Vân Tông, Hàng Lập. Hàng Lập sau khi ánh mắt chớp đồng nói ra tên, nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Xem ra, lần này tới đây lại đơn giản như vậy, từ hồ không giống như hắn tưởng tượng. Lão giả vừa nghe Hàng Lập nói ra tên, ngay cả một chút ý tứ nghiệm chứng cũng không có, vội vàng nghiêng người, làm bộ cung kính, đưa tiện Hàng Lập vào thành. Hàng Lập gật đầu, hạ người từ không trung xuống, bình tĩnh tiến vào trong thành. Trên các đường phố trong Điện Thiên Thành, số lượng tu sĩ so với lúc bắt đầu giao dịch hội thì hiện nhiên thưa thớt hơn rất nhiều, hơn nữa, mỗi người đều mang vẻ lo lắng. Xem ra, tin tức sơ chiến bất lợi, sớm đã lan truyền. Hàng Lập thần sắc như thường, hướng tới lầu cát mình đã ở trước kia, đi tới. Nếu nhóm người mộ phái linh còn chưa rời đi, thì hẳn là đang trụ ở lại đó mới đúng. Sau đó không lâu, Hàng Lập đứng bên ngoài lầu cát, dùng thần thức cảm ứng khí tức bên trong. Một luồng linh khí yếu nhược giao động ở tầng 2 của lầu cát. Mộ phái linh quả nhiên đang ở bên trong. Hàng Lập sau khi mỉm cười, lặng lẽ không tiếng động, mở ra câm chế đi vào bên trong. Công tử à, người rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Khi mộ phái linh mở to đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy hạng lập đang ở trước mặt, thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. chương 719 Thiên Cực Môn Người cùng lựu sư huynh không đợi đi theo ước hẹn thì sao ta có thể không trở lại? Hạng lập thời dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi nhìn mộ phái linh vài lần, thì hắn cười rộ lên. Tuy nhiên, ta thật đúng là không nghĩ tới. Trong lúc ở đây, ngươi lại đột phá bình cảnh, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Thật đúng là chuyện đáng mừng. Nửa tháng trước, thiếp may mắn đột phá. Điều này cũng là giờ vào đang dược của công tử đó. Nếu không thì Phái Linh bô luận như thế nào, cũng không thể nào trong thời gian ngắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ được. Mộ Phái Linh cũng hưng phấn dị thường. Trong khi nói chuyện, dương nhan càng thêm kiều diễm quyến rũ. Hàng lập tâm thần nhất thời rung động. Nhưng hắn sợ sờ, sờ mũi, rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường. Người cùng lựu sư huynh chưa rời nơi này đi, có phải là do nguyên nhân từ mộ lang pháp sĩ hay không? Hàng lập như có như không, tùy ý hỏi. Công tử đã đoán đúng rồi, tiếp cùng lựu tiền bối xác định vốn định chờ giao dịch hội xong thì trở về. Nhưng đạo ngờ, khi giao dịch hội đến đoạn cuối cùng, thì lại truyền ra tin tức pháp sĩ xâm lớn. Lữ tiền bối thân là thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ tại Điền Thiên Thành không thể nào không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sách thiết thân cũng phải lưu lại Mộ Phái lên cắn môi hồng cẩn thận nói Nói như vậy đích xác là không thể trách được các ngươi bất quá Lữ Sư Huynh hắn hôm nay đang đã... Hàng lập sau khi tiếp tục dò hỏi thì đột nhiên nét mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc tạm thời ngừng lại Mộ Phái lên ngợn ra không rõ ý Hàng lập Thì đột nhiên bên ngoài câm chế Truyền đến thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ Mộ đạo hữu tại hạ bạch thư quân Xin mời mộ đạo hữu đi ra gặp mặt Người kia là ai Người mới quen gần đây sao Thần thức hàng lập phóng ra ngoài đảo qua một chút Phát hiện một gã thanh niên kết đăng kỳ Tướng mạo nho nhã Đang đứng bên ngoài câm chế Ngợn mặt nhìn lên lầu có chút đăm chiêu Mộ phái linh trong lúc nghe thanh âm của nam tử Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đi một chút Lúc này, nghe hạng lập hỏi vội vàng, mở miệng ra giải thích. Công tử à, đừng hiểu nhầm. Người này là môn hạ đệ tử của một vị trường lão thiên cực môn. Lúc trước trong lúc ngẫu nhiên, nhìn thấy thiết. Sau đó, gã ta vẫn dây dưa không ngớt Thiết đã nói, mình là thị thuyết của công tử rồi, nhưng người ta vẫn thay đổi không thôi. Ta cũng nên đuổi hắn đi đây. Có sự tình như vậy sao? lữ sư huynh có biết không? Hạng lập như mày, thần sắc không chút thay đổi hỏi. Thiết cũng nói qua với lữ tiền bối về việc này, nhưng lữ tiền bối tự hồ cũng biết bị trưởng lão thiên cực môn kia. Hơn nữa còn có chút cố kỳ, bảo thiết tạm thời phải giả vờ ưng phó với hắn, hết thảy để chờ công tử trở về rồi mới nói. Mộ phái linh thấy Hàng Lập cũng không có tức giận, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, trả lời. Thiên cực môn không phải là một trong tứ phái chính đạo minh hay sao? trách không được lữ sư huynh lại cẩn thận như vậy. Bất quá, một vị tu sĩ cách đan kỳ nhỏ nhoi, mà cũng dám làm càng như vậy. Lá gan, từ hồ hơi lớn một chút. Người theo ta đi một chuyến, xem vị tiểu bối này, rốt cuộc là có dụng ý gì. Hàng lập sau khi im lặng một lúc, thì đột nhiên cười lành nói. Toàn mệnh, công tử! Mộ phái linh sau khi ngận ra, thì cùng kính đáp. Hàng lập lúc này không nói gì, đi ra cửa phòng, hướng xuống dưới lầu đi tới. Mộ phái linh cũng theo xác sau đó. Mộ đạo hữu, người cuối cùng, gì, tuyên bối lạ? Là... Thấy trong lầu cát có người đi ra, người tự sinh là bạch thư quân, nguyên tượng rằng, đó là người tự ngưỡng mộ trong lòng của hắn, nhưng vừa thấy hạng lập thì đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo, nhìn ra tôi vi hạng lập sâu không lượng được, thì lập tức thần sắc biến đổi, ân cần hỏi thăm. Mà lúc này, mộ pha linh cũng từ phía sau hạng lập đi ra, nghiêm cận đứng một bên hạng lập. Thanh niên họ bạch nhìn thấy cảnh này có chút hiểu ra, thần sắc biến đổi liên tục. Người là đệ tử của thiên cực môn. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, nhìn thanh niên, thanh âm không chút khách khí. Không sai, vạn bối là môn hạ của thiên cực môn, lộ trưởng lão. Tiền bối chẳng lẽ là hàng tiền bối? Bạch thư quân cũng thật có chút không tầm thường, cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như hàng lập. Trên mặt hắn cũng chỉ thoáng qua về khiếp sợ. Tiếp theo đúng lệ số hỏi. Nói, người rốt cuộc là cái ý tứ gì? Tại sao lại dây dưa biết thị thức của ta không buông tha? Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết hẳn là có mục đích khác. Hàng lập thanh âm lành lùng nói, mộ Phan linh nghe như vậy, thì trên ngọc dung lộ ra một tiên ngạc nhiên. Tiền bối thật là sáng suốt, kỳ thật là gia sư muốn gặp mặt tiền bối, nhưng lại lâu quá không thấy tin tức hàng tiền bối, nên mới sai vạn bối làm như vậy. Bất quá, tại hạ cũng thật tâm thích mộ đạo hữu. Tiền bối nếu đồng ý thành toàn cho vạn bối, vạn bối nhất định vô cùng cảm kích. Thành niên họ mạnh sau khi cười cười nhẹ nhàng nói. Cảm kích vô cùng, ta cật ngươi cảm kích làm gì? Không nên nằm mơ giữa ba ngày, hạt mổ không có thói quen nhưng thì thiết cho người ta. Nhưng thật ra ta và thiên cực môn các ngươi chưa từng gặp gỡ qua, vì sao phải tìm ta? Hàng lập mắt khép hờ, hờ hững nhìn một bên như có như không, rồi ngay lập tức cười quỷ dị. Đồng thời trên người phóng xuất ra lên áp trường thiên kinh người. Thành niên họ bạch sắc mặt đà biến, bịch bình, lùi lại phía sau mấy bước, tiếp theo hai vai trầm xuống, giống như thái sơn áp định, hai chân mềm nhũng như muốn trực tiếp quỳ xuống. Hắn trong lòng kinh hãi, bời vàng muốn kháng cự, nhưng thân thể sau khi rung rẩy vài cái thì cúi gập xuống. Ngay lúc tưởng như phải quỳ xuống thì đột nhiên, một đạo bạch ảnh từ một bên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chợt lóe lên đến trước mặt thanh niên họ bạch. Đem một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai. Nhất thời, bạch thư quân cho cảm thấy áp lực giảm đi một chút, sau đó hắn lại đứng lên. Đây là một bạch bào lão giả tóc xám trắng, tự mi thiền mục, ngụ quan đoan chính. Đối với việc hàng lập chăm chú nhìn kỳ hắn, thì đồng thời lão giả cũng miệng cười nhìn hàng lập nói. hàng đào hữu cho tức giận, kỳ thật chuyện này là do lão phu sai tự đồ làm, nếu không thì tại hạ cũng không có cách nào gặp được đào hữu. Các hạ sừng hồ như thế nào? Vì sao phải gặp ta? Hàng bộ nếu nhớ không nhầm, thì dường như đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc cùng quý môn. Đối với các hạ, ta lại càng chưa bao giờ gặp qua. Vừa thấy bạch bào lão giả hiện thân, linh áp trên người hàng lập, nhất thời tán đi, đồng thời thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường, phản phất chuyện mới vừa rồi hết thảy chưa từng phát sinh. Lão phụ là lỗ về anh, chúc vị là trưởng lão thiên cực môn. Bề phần nguyên nhân muốn gặp đạo hữu thì không tiện nói ra ở chỗ này. Nếu đạo hữu đạo hữu muốn biết căn do thì đêm nay đến gặp mặt, đến lúc đó hàng đạo hữu tự nhiên sẽ biết sự tình. Vị lộ trưởng lão này không tức giận chút nào, tay dừng lên, theo đó một khối lục sắc ngọc dạng sớm chuẩn bị đã bay vút tới. Hàng lập mặt không lộ vẻ gì, khẽ vuông tay áo, một mảnh thanh hà bay ra, đem ngọc dạng thu vào trong tay. Thần thức hướng tới vật trong tay áo đạo qua Đích xác bên trong có một địa chỉ Hàng lập không có nhìn kỹ Đang muốn gần đầu nói Thì lão già thiên cực môn Lại trực tiếp hai tay ôn quyền Rồi mang theo thanh niên họ bạch Phiêu nhiên bay đi Hàng lập cau mày Đối phương thần bí như vậy Từ hồ là biết chút ít về mình Nhưng lại hiểu lầm cái gì Phản vất nghĩ rằng Hắn đã tiến vào điện thiên thành một thời gian trước đó Nhưng hoàn toàn cố ý ẩn thân không lộ gì Hàng lập sờ cầm Nhất thời cũng có chút không nghĩ ra cho nên cũng không có ra tay chặn lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, thì mang theo mộ phái linh quay lên lầu cát. Lữ Sư Huynh hiện đang ở nơi nào? Hàng Lập vừa tiến vào trong lầu cát, đã bình tĩnh hỏi. Chuyện mới vừa rồi, từ hồ hắn không để trong lòng. Nghe nói chiến sự phía trước ngày càng nghiêm trọng. Lữ tiền bối đã đi gặp bọn họ thương lượng đối sách rồi. Thương lượng đối sách? Ở nơi nào? Hàng Lập có chút hứng thú hỏi. Ngay trong nghị sửa đại điện của Điền Thiên Thành, Nghe nói chỉ cần tu sĩ có tu vi đến nguyên an kỳ của các thế lực lớn đều có thể tham gia. Công tự chẳng lẽ muốn đi xem? Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói. Nghị sự đại điện sao? Hàng lập lầm bẩm nói, nhưng trong đầu đã hiện ra điện phủ đất lớn nằm giữa điện thiên thành. Ở đó có tầng tầng cấm chế thì hẳn là nghị sự đại điện. Được rồi, ta cũng đang muốn tìm hiểu tình huống của mấy tên pháp sĩ. Trước tiên đi vào trong đó xem một chút. Người ở chỗ này đợi, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hàng lập trong lòng sớm đã định kế, sau khi biết vị lựu sư huynh kia đang ở nơi nào, thì dặn dò nữ tử này vài câu rồi rời đi. Vị nghị sư đại điện, được tu kiến tài chính giữa đại thành, lại trên một cái đài thật lớn và cao, nên vô cùng bắt mắt. Nhưng ngoài trừ đại sự có liên quan sang tự tổn vong của cựu quốc minh, thì kiến trúc này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, rất ít khi có người tới. Nhưng cách đây hơn trăm năm, Sau khi tin tức người Mộ Lan Một lần nữa xâm nhập truyền đến Thì cao tầng cử quốc minh không chút do dự Mở ra đại điện triệu tập các thế lực tu sĩ khác Cùng nhau nghị sự Dù sao lúc này đây Đám pháp sĩ đang hung hăng đánh tới Từ hồ nếu chỉ dựa vào cử quốc minh Thì rất khó ngăn cản Hàng lập khi đến trước nghị sự đại điện Thì thủ vệ gác cửa nhìn ra tu vi của hắn Nên cũng hỏi tính danh Rồi lập tức hướng vào bên trong Thông báo một tiếng Hàng lập rất nhanh chóng Được cho phép tiến vào Sau đó đi vào đại điện trong sự cung kính Của gã tu sĩ canh cửa Tại trong nghị sửa đại điện Số lượng Nguyên an Kỳ tu sĩ không nhiều Chỉ có khoảng mười mấy người Ít hơn xa so với tưởng tượng của hàng lập Bất quá, hãng suy nghĩ qua Thì cũng rất rõ ràng Mặc dù trong điện thiên thành này Tụ tập đông đảo tu sĩ Nguyên an Kỳ Nhưng đại bộ phận thuộc về vài thế lực lớn Nên tự nhiên cũng không cần đến đây Chỉ cần phái vài tên đại biểu đến dự Là được rồi Vị lữ sư huynh kia đang an vị trên một cái ghế bên trái, miệng cười nhìn hắn. Ngoài ra, hắn cũng nhận ra một vị khác, đó là Hỏa Long Đồng Tử. Về phần người khác, ngoài trừ một vị hoàng bào lão giả ra, thì những người khác đều xa lạ. Mà hàng lập sau khi nhìn hoàng bào lão giả, thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lão giả này đúng là lệnh hồ lão tổ ngày xưa của Hoàng Phong Cốc.